Trường 1272, kết cục thê thảm Ngay được tiếng thét thê lương và trói tai của trích tình lão quỷ Tiêu viêm trước hết ngẩn ra, chợt cảm thấy rung mình Cự nhiên lúc này vẫn còn cường giả hồn điện ẩn nấp Thêm nữa, thân phận của người này thậm chí ngay cả trích tình lão quỷ Thân là thiên tôn còn phải xưng là một tiếng đại nhân Xem ra hồn điện quả nhiên đã chuẩn bị chu đáo Trong lòng xẹt qua ý niệm, ánh mắt tiêu viêm trượt rét Quang màng hùng lệ bất kể thế nào Trước tiên phải giết chết trích tinh lão quỷ Đã ba lần bốn lượt Đồi địch Với hắn rồi nói sau Xuy Xác ý trong lòng bùng phát Tốc độ khuếch tán của hắc sắc quang quyển kia Đột nhiên nhanh hơn rất nhiều Hấp lực cũng gần như trong gang tức Làm cho lão quỷ sợ đến hồn Phi khuếch tán Tiếng thét kinh hãi trói tay Càng thấp phần thê lương Phế vật bị một cái tiểu tử Ép đến lông lối này Người còn mặt mũi gì trở thành thiên tôn của hồn điện Đúng lúc khe không gian sắp luốt Trở thân hình của trích tinh lão quỷ Thì một âm thanh đạm mà không mang cảm xúc gì Đột nhiên vong vọng khắp vùng trời đất Ngay sau đó không gian phía sau trích tinh lão quỷ Nhanh chóng lướt ra một cái khe Một cái tên ảnh thậm chí là chậm rãi đi ra từ bên trong Mà theo sự xuất hiện của bóng người Không khí trong phiến thiên điện trở lên càng ướt át Trong lúc mơ hồ bầu không khí Có những cái hạt mưa rất nhỏ lất thất bay xuống Biến hóa kỳ dị như vậy Lập tức làm cho tiêu viêm chú ý Lập tức trong lòng lặng lề Người này cự nhiên chỉ bằng Đấu khí mênh mông trong người Mà có thể dẫn động năng lượng Làm cho trời đất biến hóa thực lực bực này dựa theo án suy đoán ít nhất Cái người gọi là cựu thiên tôn này Nghe rằng đã là đến thất tinh Thậm chí là bát tinh đấu tôn Âm thanh đạm mặc nọ Dù là trích tinh lão quỷ mất sạng Nhưng cứ so sánh thể diện thì không thể quan trọng bằng tính mệnh được. Thế lão ta vội vàng hét lên: "Tại nhân cứu ta." Bóng người Mộ Lam lạnh nhạt liếc nhìn Tử Viêm, sau đó thoáng cau mày đôi chút. "Rồi." Nhìn cái hắc sắc quang quyển đang nhanh chóng bay tới miệng lẩm bẩm, cự nhiên là thiên giai đấu khí, tiểu tử này thật làm cho người ta hâm mộ. Câu nói vừa dứt, thân ảnh Mộ Lam vung tay lên. Những cái giọt mưa lất trong trời đất lập tức hội tụ bằng một cái tốc độ kinh người. Trong khoảng khắc ngưng tụ trước mặt trích tinh lão quỷ Thành một cái tấm mạng mưa Xoay tròn tốc độ rất lớn Cùng lúc đó một trưởng của lão ta Chụp lấy vài phải trích tinh lão quỷ Thân hình lùi về sau nhanh như chớp Thấy cái người này Cứu đi trích tinh lão quỷ Hà ní trong mắt tiêu viêm cũng là bắt đầu tràn ngập Đầu khí theo cơ thể Bằng Một cái sức mạnh tăng lên điên cuồng Tốc độ khuếch tán Của sắc sắc quang quyền Cũng đã nháy mắt tăng rất nhanh Một cái sát na đã đánh mạnh vào trong mạng mưa Rầm Hai người phát chạm mạng mưa lập tức lộ văng tung tué Những giọt mưa dày đặc đều bị lút vào trong khai hở không gian quang quyển Hắc sắc quang quyển độ tàn phá mạng mưa Tốc độ không giảm mà càng tăng Sau đó trong nháy mắt hoảng sợ của trích tinh lão quỷ Đuổi nhanh rồi trực tiếp cắt ngang vào đôi chân của lão quỷ À Khi hắc sắc quang quyển vào chân Miệng trích tinh lão quỷ Nhất thời bộc phát ra một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, hừ. Lúc này thân ảnh lam cũng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến âm thanh thảm thiết của Trích Tinh lão quỷ, nắm chặt bạo vai, nhanh chóng tú lôi bằng tốc độ nhanh hơn. Thân ảnh màu lam tăng tốc, lúc này mới mang Trích Tinh lão quỷ chuốn xa thêm một khoảng. Khi quay đầu nhìn lại đôi chân của Trích Tinh lão quỷ thì cao mạnh, hiện giờ đôi chân của Trích Tinh lão quỷ hoàn toàn bị cắt đứt. Ngay chỗ đó lại là một cái bóng dáng loáng như gương. Thậm chí cả máu cũng không có lựa giọt hiện trạng như vậy giống như là khi tiếp xúc, thì cả máu trên hai chân lão quỷ cũng bị ác sắc quang quyện cắn nốt toàn bộ. Lúc chuyển hướng nhìn vào mặt trích tinh lão quỷ đã nhìn thấy, nó trắng bệnh như là tuyết, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng trì trệ. Mất đi hai chân và một tay, trích tinh lão quỷ này dường như được tính là vế nhân. Thiên dài đấu kỹ thật là phá đạo. Trên mặt thân ảnh màu lam, thoát hiện vẻ ngưng trọng chợt lắc lắc đầu. Mỗi chân điểm vào hư không. Một cái thì thân hình đã bắn mạnh ra. Mặc dù lấy thực lực của mình không nghĩ tới, không đón lỗi một cái đại thiên tạo hóa trưởng kia, dù có thể, nhưng là kế sau đó sẽ tạo cho mình một ít hao tổn. Đó là không phải chuyện làm ai cũng phải vui vẻ tới được. Có đi cũng phải lưu lại lão quỷ ấy. Nhìn thấy thân ảnh màu lam tăng tốc, Tư Viêm đột nhiên cười lạnh, nắm chặt bàn tay, đấu khí mênh mông tràn ngập bùng phát, làm cho tốc độ hắc sắc quang quyền đã lên tới cực hạn, vút một tiếng liền khuếch tán mãnh liệt. Sau khi lấy cái sát khí Xét đánh công kịp bưng tay đuổi theo thân ảnh màu lam đang nắm lấy bạ vai của Trích Tinh lão quỷ, cuối cùng trong ánh mắt hoảng sợ đến cực độ của lão quỷ, trực tiếp chạm đến một bộ vị khác của ngực lão quỷ. Xèo, một cái tiếng động rất nhỏ vang lên, đôi mắt mở của Trích Tinh lão quỷ bỗng cứng lại. Máu tươi xuôi theo cái miệng chảy xuống, khuôn mặt giống như là một cái thân cây khô héo, sinh khí trong nhé mắt biến mất sạch sẽ. Khe không gian cắn nuốt chọn phần ngực của trích tinh lão quỷ, rốt cuộc do phạm vi khuếch tán đến cực hạn mấy đình chỉ kéo dài, cuối cùng rung lên rồi biến mất dưới cái vô số ánh mắt hoảng sợ. Sau khi chí tinh lão quỷ mất đi sinh cơ, thân ảnh màu lam liền dừng lại, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hắc sắc quan quyện đang bay lùi về. Cuối cùng dừng lại trên thân người tiêu viêm Không hổ là hậu nhân của tiêu huyền Bộn tồn ta có chút kỳ quái Vì sao người chạy như thế Có thể đạt tới cấp bậc đấu tôn Hay là huyết mạch tiêu da sớm đã vứt đi Còn có thể dùng lại hay sao Thân ảnh màu lam nhìn tiêu viêm thản như nói Tiêu viêm vẫn chưa vội trả lời dùng cái ánh mắt Cảnh sát nhìn cái người Làm bảo lão giả phía trước Thậm chí đến cả tóc Lồng mì của lão cũng có màu lam nhạt Trong đôi mắt dường như ẩn chứa thủy hệ năng lượng, bình mồng cùng vô cùng vô tận, làm cho người ta nhìn phải thất thần. Lão giả làm bào này, mặc dù thuật nhìn thì thấy bình thường, nhưng mà tiêu viêm hiểu được thực lực của lão căn bản không hề yếu hơn hắc kinh của Thái. hư cổ long tộc, ngày đó hắn đã nhìn thấy hạt không phải nguyên do vĩnh huyết mạch. Các loại huyết mạch vứt đi này có thể dưỡng dục ra tiêu huyền và các cường giả khác đã là chuyện bất khả tư nghị không có thể xuất hiện ra một cái tiêu nguyên nữa. Đối tiêu viêm đang lầm vào trầm mặc, làm y lão giả được trích tên lão quỷ xưng là Cửu Tiên Tôn, lại không thể tự chủ lắc lắc đầu lẩm bẩm, huyết mạch vất đi, tiêu viêm nhíu mày trong lòng có chút nghi hoặc, ngay tứ trong lời nói của giả này, hồ tiêu ra trước đây rất lâu có một đoạn lịch sử mán không hề biết, nhưng mà vì sao nhiều lắm như vậy hắn tự hồ không cảm nhận được, huyết mạch lực đến lửa điểm. Hắn có thể tại tới trình độ hiện tại Ngoại trừ dựa vào phần quyết cắn nốt dị hỏa, còn lại đều dựa vào từng bước từng bước tu luyện đi lên, tất cả không có liên quan gì đến huyết mạch lực. Có nghi hoặc hay không đều chẳng quan hệ, đợi đến khi hồn điện, sẽ có người giải thích giúp ngươi. Như là nhìn ra nghi hoặc của tiêu viêm, củ thiên tôn cười nhạt, liếc mắt nhìn trích tinh lão quỷ, trong tay chỉ còn một cái số bộ phận trên người chậm rãi lắc đầu, lăng lượng màu lam dày đặc trong lòng bàn tay phát ra. Sau đó vây ký lấy thân thể còn xuất lại của trích tinh lão quỷ Cuối cùng hóa thành một khối băng tinh mộ lam Lão thủy tiện búng tay Băng tinh liền từ từ vỡ lát Cuối cùng lộ đùng Một cái tiếng bạo liệt thành vô số mảnh nhỏ Mà sau đó thân thể trích tinh lão quỷ Cũng hóa thành bụi phấn Mặc dù trích tinh lão quỷ đã thất bại Qua vài nhiệm vụ Nhưng cũng nên nhận trừng phạt như thế Nhưng người chấp pháp không thể lắng ngơi được Chính vì vậy Người phải nhận trách nhiệm cho cái chết của hắn Đôi mắt mẫu làm của cựu thiên tôn nhìn tiêu viêm chằm chằm rồi nói Tiêu viêm cười lạnh, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng khởi động Sĩ họa bắt đầu ngưng tụ tuy thời Chuẩn bị dốc toàn lực một lần nữa cùng cựu thiên tôn chiến đấu Ta biết người có một thiên giai đấu khí họa liên Nhưng nó vẫn là chưa đủ Trước mặt buồn tôn, người không có bất kỳ cơ hội thi chuyện nó đâu Sở dĩ buồn tôn phải đi là vì nhiệm vụ của ta Tùy nói phải mang tất cả người sống trở về Chỉ cần có một hơi điều là được tính Chứ không phải là ngại ngươi Cựu tiên tôn nhẹ nhàng phùi phùi ống tay Mặt không đổi sắc nói Ta cũng không tin Đôi mắt tiêu viêm híp lại Hắn cảm nhận được hơi thở cực độ nguy hiểm Chẳng qua chuyện này cũng không thể Làm cho hắn bó tay chịu trói Lập tức sau lưng rung lên Thanh Hồng cốt giựt lần nữa Kéo dài ra khỏi người Hai cánh vung lên Và mặt khác thân hình nhất thời lùi về sau Từng đạo tàn ảnh che dập bầu trời Làm cho người khác phải hoa mắt Thấy tiêu viêm lùi lại cổ thiên tôn chậm rãi lắc đầu Không gian xung quanh từ từ vạn vẹo Mắt thân hình trượt biến mất vô tung vô ảnh Một cách quỷ dị Khi thân hình cổ thiên tôn biến mất Trong khoảng khắc ấy Lồng tóc toàn thân tiêu viêm cũng trượt dựng đứng Nhưng khi nhìn lại thấy cái thân ảnh Làm sắc kia Chỉ còn cách trước vặt công tới hai thước Bộ tôn đã nói Làm gì cũng vối Gương mặt cổ thiên tôn vẫn như cũ vô cảm trước Cái nhẹ nhàng vùng hữu trưởng ra, cuối cùng mang theo một cái khí thức cực độ âm hàn phạm phất. từ tiệm điện phóng tới tiêu viêm. Đối mặt với một trưởng không có lửa, không có khói bay tới. sắc mặt tiêu viêm nhanh chóng ngưng trọng, ngọn lửa muốn lốt tím trong tay phải cấp tốc ngưng tụ rồi hóa thành một cái con rồng lửa uốn lượn bay đụng vào trong bàn tay của cửu tiên tôn. Xèo, hai người va chạm cũng không sinh vào cái tiếng lộ kinh tiên động địa nào. Lóng chẳng đàn lẫn âm hàn Chỉ bộc phát ra xương màu, màu trắng dày đặc Tiếng xèo xèo vang lên trong tay mọi người không dứt Bộp bộp Quá trình bằng họa đan vào nhau chưa được bao lâu Một cái chuỗi âm thanh chậm thấp vang lên Trong bạch vụ Một cái tên này bỗng chật vật bay ngược ra mạnh mẽ Cuối cùng lệnh mạnh vào núi đá Lực vật chấn đáng sợ trực tiếp làm cho vách đuối cứng rắn Trong khoảng khắc Lứt ra thành nhiều cách khe trăng chỉ rộng cỡ cánh tay Phụt Tiêu viêm lau hết máu ở khóe miệng Nhổ ra một búng nước bọt Phà lẫn máu tươi Sắc mặt âm trầm Nhìn thất ảnh làm sắc trên không trung Với trích tình lão quỷ Hắn có thể đoán được Chiến một trận cùng giao thủ cựu thiên tôn này Dĩ nhiên chẳng có bao nhiêu lực hoàn thủ Cùng bạn tôn đi thôi Cựu thiên tôn trên bầu trời liếc nhìn tiêu viêm Thân hình trật xuất hiện trước mặt hắn Bàn tay lão chậm rãi vươn ra Chụp vào vai tiêu viêm Thanh âm vô tồn từ từ truyền ra. Tiêu Miễm chú mục vào bàn tay Cửu Thiên Tôn, trong mắt hiện ra vẻ ngoan lệ, lúc lại hắn chuẩn bị dốc toàn lực mang sinh tử đánh một lần thì một cánh tay khác thật là im lặng đối chưởng với bàn tay của Cửu Tôn. Cùng lúc đó một cái âm thanh dạ lua nhạt nhạt lặng lẽ truyền từ phía sau. Muốn bắt người rồi tẩu thoát, chỉ bằng Cửu Thiên ngươi chưa có đủ tư cách. Chương 1273: Đại chiến thuần uy. Trước khoảng cách thủ trưởng bị nắm chặt, mặt của Cực Thiên Tôn quốc thoáng biến sắc, trong sát na này, toàn bộ đấu khí của lão tựa hồ bị kiềm hãm, xương vụ quanh thân cũng từ từ tiêu tán. Cảnh cảnh này làm cho lòng cựu Thiên Tôn dấy lên cảm giác khiếp sợ, lão mạnh mẽ ngẩng đầu, lại nhìn thấy sau lưng Ti Viêm có một cái thân ảnh cổ phác tang thương nhẹ nhàng lăng không. Nhìn khuôn mặt rất ư là quen thuộc Lão trực tiếp hét lên thất thanh Dược chân, thân thể ngươi Thực lực ngươi thế mà lại hôi, khôi phục sao? Cửu thiên tôn chỉ cần liếc bắt điển nhận ra Thân thể dược lão không còn hư ảo như trước Hiện nhiên là một thân thể thực sự Chuyện này, tâm trạng của lão lập tức trở nên lặng lề Quanh thân dược lão toát ra khí tức đáng sợ và mạnh mẽ Đến ngay cả lão cũng vậy, run sợ Lão sư, người tính rồi Khi công kích của cựu tiên Tôn bị ngăn trở thì tiêu viêm cũng vội vàng. Quay đầu lại, hắn liếc nhìn một cái đã nhận ra rực lão phía sau. Trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hãi lẫn vui mừng. Ừ, rực lão cười với tiêu viêm sau đó chậm rãi nói. Điều từ kia, trước tiên người đi giúp những người khác cứ giao y cho ta là được. nghe vậy, tiêu viêm tần ngần một lúc rồi gặt đầu. Bằng vào cảm giác linh nguồn lực, hắn tự nhiên có thể thấy được khí tức cực độ khủng bố của rực lão. Khi tức đến bực này dù là cựu thiên tôn trước mặt Hay là hắc kinh ngày đó cũng không thể so sánh Hơi thở bậc này có thể nói là mạnh mẽ nhất So với những người tiêu viêm từng gặp từ trước tới nay Đây chính là thực lực của lão sư Ở thời kỳ đỉnh phong sao Quả nhiên rất mạnh Khó trách thành danh Ở Trung Châu Nhất định là thành danh nhất đẳng Trong lòng của tiêu viêm thoáng chốc là nhẹ đi rất nhiều Sau đó, thân ảnh phiêu phiêu đi khỏi trước ánh mắt âm trầm của Cứu Thiên Tôn. Dược Trần, người cho rằng đã khôi phục được thực lực thì có thể chống đỡ hồn điện chúng ta sao? Tuy cực kỳ muốn ngăn cản tiêu viêm, nhưng mà Cứu Thiên Tôn hiểu được Dược Trần trước mặt một lần nữa trở về thời kỳ là Dược Tôn giả thành danh hiển hách kia. Mặc dù lòng kiêu ngạo của mình, Lão không thể không công nhận bằng vào thực lực lúc này, mình không phải đối thủ của Dược Lão. Hồn điện cũng không phải là mạnh nhất trong thiên hạ Đối thủ cường hãn của các ngươi Cũng chẳng hãy ít Các bên kiềm chế lẫn nhau Há có thể tùy tiện ra tay Cái loại mặt hàng như ngươi Chưa thể uy hiếp được lão phu Sựt lão cười nhạt Trong nụ cười phà lẫn lãnh ý Hôm nay hồn điện các ngươi xâm phạm tứ bể Người lại càng to gan dám đả thường Đệ tử duy nhất của ta Phần lễ vật cuối cùng này Phải hoàn lại một chút cho người mới phải Thật sự, ngươi nghĩ Bồn tôn sợ ngươi Sắc mặt cửu tiên tồn trợt âm lãnh Trường tầm lội lên một cái tầng làm sắc óng ánh. Trợt cánh tay buốn éo một cách quỷ dị đã thoát khỏi sự chói buộc của rực lão. Hét lên một tiếng. Rồi sau đó, đấu khí mẫu làm mạnh mẽ dâng tràn. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái con cự thú. nhẹ lành múa vút mang theo năng lượng uy ấp dày đặc. Dường đồi chảo sắc bén vọt thẳng hướng rực lão. Hướng về công kích của cựu thiên tôn. Sắc mặt rực lão vẫn thận nhìn như trước. Bàn tay đẩy mạnh sang một cái trường ác liệt. Làm không gian chấp mắt sụp đổ trong nháy mắt Cự thú đang lao tới Bỗng đứt thành hai mạch Rồi un un Hóa thành những cái giọt nước bùng ra tung tué Ẩm uhm, Một trường phá tan công kích của cựu Tiên tôn Sự lão phất tay quanh kích một trường Cách không đã đến chỗ Lạm áo làm đang đứng xa xa Một trường xuất ra năng lượng trong phiến thiên địa này trật chấn động kịch tiệt Bàn tay vô hình khổng lồ Xét thẳng không gian Cuối cùng lặng yên trong Không có tiếng động vụt thẳng tới cửu tiên tôn Mặc dù cái bàn tay không gian khổng lồ lặng yên không tiến động Nhưng lại làm cho trong lòng cửu tiên tôn dấy lên một cảm giác nguy hiểm cực độ Y lập tức đột nhiên biến đổi thủ ấn năng lượng băng hàn vô cùng vô tận trong thiên địa liền hội tụ đến Xoay xung quanh tân hình rồi hình thành trở lên một cái chiếc lồng lước làm sắc khoảng trăm triệu Không gian thủ trưởng khổng lồ hung hăng lệnh mạnh lên chiếc lồng lước màu sang nam Ngay tức khắc, lực lượng không gian tràn ngập ra ngoài, rồi trực tiếp làm cho không gian biến thiên địa này, trở lên vận vẹo kịch liệt, thành thế làm cho người ta sợ hãi đến bực này, khiến cho sắc mặt không ít người, kịch biến, bang bang, lực lượng không gian thuộc quét ra, chiếc lộng lước mẫu làm kia, nhìn như chắc chắn lại có thể duy trì trong nháy mắt, liền lộ âm một tiếng, lộ ra, bùng bùng tung tué, nhất thời tạo thành một cái cơ mưa lớn bằng bạc đổ xuống, rồi mạnh mẽ, lệnh mạnh vào miệng cây xanh thẫm, tạo thành những cái tiếng động thanh khi, lủng lức mọc làm bị vỡ toang làm cho Cửu Thiên Tôn lão đạo một cái, thân hình bị đẩy lùi về sau hơn trăm thước. Trong miệng phát ra một tiếng rên khẽ, nhiên ở lần giao phong đầu tiên dược lão thì Cửu Tôn này đã bị thụ thương không nhẹ. Cuộc chiến hoành tráng trên bầu trời tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt cường giả đứng xa, ánh mắt bọn họ dịch liệt Bất phàm bởi vậy liếc thoáng qua đã nhận được Dược lão Đến cả đám kinh hồ trận liên tiếp Này này Đó là dược tôn giả dược trần Hắn cự nhiên thực sự còn sống Không phải nói dược trần mất đi thân thể Thực lực bị đại giảm sao Hiện tại sao lại Dược trần hồi phục thực lực Lần này đại lạn của tinh vẫn các em giảng thoát rồi Với thực lực đỉnh cấp của dược tôn giả Bất luận là danh khí hay sức mạnh Đều là tăng bọt trong ngay mắt thậm chí tam các còn lại đều khó mà chống đỡ được. Những cái lời bàn luận xôn xao mang theo không ít cảm xúc không biết tên bùng nổ tràn ngập, không ít người liếc mắt nhìn nhỏ ánh mắt đầy phức tạp. Sức tôn dạ sức trần tái hiện Trung Châu chắc chắn là một tin tức động trời đối với ảnh hưởng ở Trung Châu năm đó ở ông vẫn còn không ít bậc cao niên ở tứ châu kia vẫn giữ được giao tình xem động. Tuy rằng Hiện giờ đã qua nhiều năm nhưng mà danh tiếng đệ nhất luyện dược sư Dược Trần vẫn hẳn là lắm trên đỉnh như xưa, mặc dù đến ngay cả ba vị đầu xỏ của đàn cũng không thể sánh được. So với ông không biết kém bao nhiêu, hiện giờ vị luyện dược sư đệ nhất Trung Châu, thậm chí toàn bộ đại lục tái hiện lần nữa, sự kinh sợ lẫn chấn động tự nhiên là kinh thiên động địa. Tiêu Viêm Đế Sực lão đang chiếm thượng phòng cũng chợt mỉm cười, rực lão đã khôi phục thực lực đỉnh phong. Thì ngày sau tinh vấn các không cần e ngại hồn điện trả thù Dù nói hồn điện cường đại Nhưng vì mạnh mẽ Của chúng tạo lên Liên thành liên lụy rất lớn Những cái cường giả đỉnh cấp bọn họ Không thể tùy hiện ra tay Nếu như vậy tinh vấn cắt Ất bình yên vô sự Bang bang Khi khuôn mặt đang chấm ngâm của tiêu viêm đột nhiên Trong lòng lại là cảm ứng Hắn cao mảnh ngợn đầu Chỉ thấy dưới thế công hung hẳn liên miên không dứt của hắc thiên tôn thì yêu khồi Liên tiếp bại lui Mặt khác trên cơ thể rắn chắc xuất hiện Mấy cái chỗ họ lõm sâu Hiện nhìn chỉ bằng lực lượng tiên yêu khôi Mà phải một mình chống chọi với hắc thiên tôn Thì có chút miễn cướng Dừng mắt một lúc Ở tiên yêu khôi Tiêu hiêm chuyển hướng tới cuộc chiến của Thanh Lân Và bạch thiên tôn đẳng xa Lúc tiến tình huống lời đó hắn liền sửng xuất Việc Thanh Lân phải liên tiếp bại lùi Như dữ liệu chưa xảy ra Mà hắn thấy nơi đó Đang diễn ra chiến đấu kịch liệt Hai thân ảnh liên tiếp và chạm vào nhau dữ dội Bóng người lấp lé Giao động năng lượng nhanh chóng khuếch tán bốn phía Cổ khí tức này Là viễn cổ thiên sạc kia Đôi con người của tiêu viêm co rụt lại Hắn cảm giác được khí tức hiện tại của Thanh Lân Ẩn chứa một sự hùng lệ mơ hồ Cái loại cảm giác này Ngày đó hắn đã đích thần trải nghiệm trong sơn động Nên lập tức hiểu rõ Giờ đây Thanh Lân đang mượn linh hồn Lực lượng Viễn Cổ Thiên Tạ, nếu không mà nói bằng thực lực của nàng, tuy có Bích Xà Tam Hoa Đồng hỗ trợ cũng không thể nào chiến đấu với Bạch Thiên Tôn lửa đến vậy, chỉ cần chế trụ Hắc Tôn này thì lập tức không còn nguy hiểm nữa. Lấy thực lực phòng lão và tiểu y tiên vẫn có thể chống đỡ tấn công của cường giả hồn điện khác. Ánh mắt Tiêu Viêm rẽ sáng, nếu tăng lên bên kia không có vấn đề gì, hắn sẽ đối phó với Hắc Tôn, điều hắn liên thủ với Thiên Yêu Khôi thì có thể đánh cho người này đến thần sâu khóc, chẳng qua diện này sẽ làm cho đệ tử tinh vận các chết nhiều hơn. Đối với những đệ tử bình thường, thời gian càng lâu khiến bọn họ khó có thể trụ nổi. Lúc Tiêu Diêm vì chuyện này mà cau mày thì rực đạo trên bầu trời cũng cảm ứng được. Quý đầu nhìn tinh giới tràn ngập máu tươi, trong mắt ông lên hàn quang, bàn tay không gian khổng lồ lần nữa hình thành, rồi lập tức hóa thành một cái chưởng, tát mạnh vào Hắc Bạch Tiên Tôn đang chiến đấu kịch liệt với thiên lưu khôi cùng Hắc Bạch thiên Tôn không ngờ bị công kích bất thình lình. Vậy vậy công kích đã tới. Mới có thể hồi phục tinh thần, khuôn mặt lão ta lập tức trắng bệch, không gian lực đáng sợ đến vậy, ngay cả lão ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phụt, thủ trưởng không gian khổng lồ hung hăng lệ trên hai người, hắc bạch thiên tôn, sau đó hai cái thiên tôn vốn thực lực cực mạnh trong nháy mắt, Mọi người nháy mắt phun máu, thành vòi, thân hình như sao băng rơi thẳng trên trời xuống đất, lện mạnh vào biển cây xanh thẳm, tạo thành một cái rãnh sâu ước chừng trăm trượng. Nhìn thấy Hắc Bạch Tiên Tôn cũng không chống nổi một hiệp, mấy cái tên cường giả xa xa đều hít vào một hơi khí lạnh, phanh phanh phanh, một trưởng hạ cả Hắc Bạch Tiên Tôn tụ trưởng rực lão lại xoay trở, không ngừng cách không oanh xuống phía dưới, mà theo trưởng lên âm ầm, Thế là cường giả bị không gian cự thủ đụng phải, Dường như lộ tung trong nháy mắt thành một cái đám hắc vụ, mà cái huyết nhục cũng là bị trực tiếp đánh tan thành bụi phấn. Khi rực lão tàn sát như là người gặt lúa, những cái cường giả hồn điệp bên dưới cũng là vô cùng sợ hãi. Vội vàng, chui lụi trốn chui, cắt lơi, không dám dừng lại. Ở trong tinh giới lửa khắc, nhìn thấy cường giả hồn điện tổn thất trầm trọng, cục thiên tôn đằng kia có là sầm mặt lại, cục diện cơ bản. Bởi sự xuất hiện của giật lão đã làm ngoài sự khống chế. Nhưng mà lão ta không can tâm tình nguyện buông bỏ, giật chân. Người vừa khôi phục thực lực thì tất nhiên khó mà phát huy hoàn toàn. Bộn tôi muốn nhìn, người hôm nay đến tuột cùng đã ngăn cơn sóng giữ thế nào mà cứu được tinh vẫn các Cổ thiên tân Hít sâu một hơi Đôi tay đột nhiên kết Một cái đạo thủ ấn nhanh như chấp Làm cho người ta hoa hết cả mắt Theo cái biến hóa của ấn quyết Không gian quanh thân cũng là dập rờn bênh bồng Rồi bỗng nhiên bị cường hoành Xé sách thành một cái khe đen kịt Sau khi cái không gian Bị xé bung ra Thì một cái khí tức ngập trời Bằng lạnh thấu xương chậm rãi từ bên trong chuyển ra Ngay cả bát thiên tồn cũng tới rồi sao? Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo thấu xương rực đạo cũng nhú mạnh nhẹ giọng tự nhủ. Trường 1274 Bán Thánh Vết lứt không gian từ tư mở rộng mà khí tức lạnh thấu xương kia cũng là tràn ngập bốn bể. Một cái thân ảnh màu trắng rút cuộc chậm rãi bước ra từ bên trong, sau đó dừng lại dưới vô số ánh mắt soi mói. lão cửu, không ngờ người thực sự phải dùng tới không gian ngọc dạng. Thân ảnh màu trắng dần dần hiện ra, thay ngầm hở hững vang lên. Hừ, lại nhảy ít thôi, thấy rõ đối thủ lần này của bạn nhân chưa hử. Cửu thiên tôn nhướng mày, chậm giọng nói. Nghe được lời của cửu thiên tôn, thân ảnh màu trắng kia chậm dãi ngợt đầu, báo vẫn nả một cái khuôn mặt gián lúa. Dầu tóc bạc trắng thậm chí Hai bên mài còn có màu trắng sậm Làm cho người ta có cảm giác cực độ băng hàn Nhìn qua toàn thân lão giống như là một khối băng Dược trần sao Ánh mắt thân này màu trắng dừng lại bên người dược lão Cách đó không xa Nó nhộn nhạo như nhận ra chuyện gì đó nên đôi đồng tử dao động một hồi Lão nói Người đã khôi phục thực lực Hồn điện ngược lại là chuẩn bị thật đầy đủ phá ra một tên cựu thiên tôn còn chưa yên tâm, cự nhiên cả người cũng tới, sực lão liếc qua Bát Thiên Tôn, rồi thật như nói, khó trách lấy sức một mình người xác thực không phải đối thủ quán, xem ra hành động hôm nay của cổ bản. Tôn thất thảm trọng, đôi mày trắng như tuyết. Bát Thiên Tôn hơi hơi lên, nhìn mấy cái tên cường giả hồn niệm đang chốn chui chốn lủi kia, đằng xa xa mới nói, hắn vừa mới có được thân thể Tuy thực lực gần như khôi phục, nhưng mà khó có thể chân chính đạt được đỉnh. Một mình ta thì không được, nhưng nếu hai ta liên thủ thì hưu chết về tay ai cũng chưa thể nói được. Sắc mặt cựu Thiên Tôn âm chậm nói. Nhưng người trở lên xem thưởng lão già này, bác Thiên Tôn cao mẻ nói. Như thế nào, ngươi sợ, nhiệm vụ lần này do ta và ngươi cầm đầu. Nếu như thất bại, chỉ đề rằng không thể hướng tới lên trên, có lời công đạo được đâu. Cậu Thiên Tôn nói đến đây, mới liếc nhìn bác Thiên Tôn rồi tiếp với lại làm sưa người đã từng bại trên tên tay này. Bây giờ là tâm bệnh trong lòng ngươi, hiện giờ nếu như không tự thì sợ e rằng sau này ngươi không có cơ hội bực này nữa. Nghe được vậy, Bát Thiên Tôn vước trọm dầu trắng bạc như tuyết. Trong đôi mắt thoáng dao động, một lúc sau mới rốt cuộc chậm rãi gật đầu nói, một khi đã là vậy, liền động thủ đi, ta rất muốn biết hiện giờ dược Trần còn giữ được uy phong làm đó hay không. Yên tâm, ta và ngươi hai người liên thủ, dù là cừu tinh đấu tôn cũng có thể chiến một trận. Hiện giờ dược Trần vừa có lại thân thể, tất nhiên cũng không thích ứng và thuần thục. Có được chiến lực khoảng 78 phần đã là không tệ." Cùng Thiên Tôn cười, trợn ánh mắt trở lên sắc bén, nắm chặt bàn tay, dao động mình mông từ nơi đó, bạo phát tràn ngập. Cùng với ba động quách tán, cả vùng trời đất nhanh chóng trở nên ướt ắt Từng cái giọt mưa ngừng tụ, lại từ hư vô trở lên dây đặc, nhìn từ xa cơ hồ không tới được điểm cuối. Tiêu Viêm đứng một bên lơi ở trên núi nhíu mày, nhìn lên những cái giọt mưa kia, chợt vung tay bắt lấy một giọt, lập tức liền trở nên kinh ngạc phát hiện, những cái giọt mưa này ẩn chứa năng lượng thủy hệ vô cùng đậm, Tuy nó vẫn có độ lạnh bình thường, nhưng lại có tính ăn mòn vô cùng mãnh liệt. Sở theo Tiêu Viêm đoán, nếu có dùng tốc độ cao bắn ra một giọt mưa kỳ dị này Sợ dễ dàng xuyên thấu qua đấu khí phòng ngự Của một cái gã cường dạ đấu hoàng Chỉ một giọt mưa mà có lực phá hoại kinh khủng như vậy Thì cả một màn mưa vô cùng vô tận hội tụ một chỗ Sẽ có lực phá hoại đến đáng sợ mức nào Vẫn nói Ở mỗi cấp bậc đấu tôn Mỗi khi tăng lên một tình thì tượng lực đột nhiên tăng mạnh Lời ấy thật không giả Tiêu hiểm nhẹ nhàng thì thào Hiện giờ hắn chỉ có thực lực nhị tinh đấu tôn sau khi thi triển thiên họa tam huyền biến. Tận cùng mới có thể đạt được đấu tôn tứ tinh. Nhưng vì tài liệu để thi triển tam tiêm huyền biến là ba loại dị họa lên mới làm được như vậy. Nếu ở lại là các loại họa diễm khắc, nghe rằng ngay cả một tinh cũng không thể tăng. Mặc dù thiếu huyêm đạt đến tứ tinh đấu tôn, nhưng muốn đánh chết trích tình lão quỷ có thực lực bực này thì cũng chỉ có thể dựa vào hai cái loại thủ đoạn. Một là dung hợp bốn loại hỏa diễm tạo thành hỏa diễm, hủy diệt hỏa liên. hay là dựa vào thiên giải đấu kỹ mới luyện thành. Tại thiên tạo hóa trưởng, ngoại chính như thế hắn không còn cách nào khác. Bởi vậy có thể thấy được sự phân chia sâm nghiêm ở cấp bậc đấu tôn. Nếu như không có cái thủ đoạn đặc thù muốn chiến đấu vượt cấp đó chính là chuyện vô cùng khó khăn. Xa xa phía chân trời, giật láo vẫn ả, phiêu nhiên lăng không. Dùng ánh mắt bình thản, nhìn quanh. Giữa những cái giọt mờ kỳ dị tràn ngập thiên địa Thế cứ xuất hiện trong phạm vi trăm trượng quanh người ông Chúng đều bắn ra tung tué Sau phút này bất luận ánh mắt của tình vẫn các đệ tử Hay là cường giả các bên khác hội tụ trên bầu trời Ai lấy đi có thể nhìn ra được Hai cường giả đứng đầu hồn điện Giờ phút này đang chuẩn bị một chiêu thức kinh thiên động địa Ngưng Sắc mặt cửu thiên tôn lúc này cũng là nghiêm trọng dị thường Thủ ấn biến não từ trong miệng phát giả một cái tiếng quát trói tay Sau khi tiếng quắt trói tai của cửu thiên tôn vừa dứt, những cái hạt mưa chạt ngập thiên địa, nhất tể dùng lên tạo thành một cái tiếng xoèn xoèn cắt qua trời đất, rồi sau đó lướt về phía lão giả. Cuối cùng, nhanh chóng ngừng tụ trước mặt cửu thiên tôn. Vẹn vẹn trong nháy mắt một cái quả cầu khổng lồ ước chừng trăm trượng có màu xanh thẳm từ từ hình thành. Quả cầu mưa có thể tích cực lớn toàn bộ, đều là màu xanh thẳm chậm rãi xoay tròn theo cái sự chuyển động của nó. Một cái luồng năng lượng, lượng che kín trời đất, Bụng phát ra làm cho mặt rất nhiều người trở nên trắng bệch. Năng lượng đến bậc này nếu va chạm ắt sẽ lộ tung rồi san bằng bà bốn dãy núi lớn trong nháy mắt. Khi cái quả cầu hình thành, Bát Thiên Tôn đứng bên cạnh bỗng hít sâu một hơi, bàn tay lơ lên, hướng về quả cầu phía xa xa, một cái luồng khí trắng sẫm, lạnh lẽo vô cùng phát ra từ trướng tâm cuối cùng bay đến bám lên bề mặt lức quả cầu. Rằng rắc Luồng khí trắng sẫm bám đến quả cầu nước thì trong nhé mắt đã lan khắp quả cầu Sau đó liền biến thành một cái tầng bằng cầu cực lớn Thêm nữa năng lượng kỳ khoái ẩn chữa bên trong càng thêm phần khủng bố Quy lực của đấu kỹ do hai tên cường giả hàng đầu hồn điện Liên thủ tạo thành đủ cho người ta hồn phi phách thắng Cái đây thành thế cũng là quá lớn rồi à Những cường giả quan chiến khiến xa Nhìn bác cầu khổng lồ trên bầu trời Theo giao động năng lượng khủng bố tràn ngập bên trong Linh hồn bọn họ dường như là bị áp lực để đén đến cực độ Liên tiếp lùi về sau sắp bật tái nhật năng lượng khủng bố đến bực này mà lỗ tung Các dãy núi xung quanh sẽ bị sàn bằng thành bình địa Đến lúc đó chỉ là e rằng bọn họ cũng trở thành vật bồi táng Xoẹt xoẹt Nhìn thấy những cường giả liên tiếp nhanh chóng lùi về sau Trong tình vẫn các sắc mặt nhóm người phong tôn giả trở nên căng thẳng Nhìn cái băng cầu chứa năng lượng khủng kiếp kia Xem ra hiện tại có muốn chạy cũng đã mượn Dược chân làm đó bổ tồn bại trong tay ngươi Không biết hiện giờ có bạn lãnh ngăn cản một kích hai ta liên thủ không? Lúc quả cầu lước hóa thành băng cầu Sắc mặt bát thiên tồn đã tái thêm vài phần Hiện nhiên thì chuyện công kích đến bực này đã tiêu hoa không ít khí lực của lão Thời điểm bát thiên Tôn quát lớn Đôi lông mày của dược lão cũng rung lên Nhưng mà sắc mặt vẫn bình đạm như trước Không hiện ra bất kỳ dao động cảm xúc gì Sợ hổ xem như băng cầu chỉ có thể hủy diệt cả dãy núi lớn cũng không hề tồn tại. Thử, ta muốn nhìn xem người có thể cậy mạnh đến khi nào. Thấy dược lão vẫn bình tĩnh như thế, cửa của thiên tuồn nhịn không được cười lặng một tiếng. Hai tay nhanh như chấp. Xuất ra từng đạo ấn quyết. Một lát sáo sắc mặt láo đỏ bừng lên rồi phun một ngụm máu tươi lên băng cầu. Khổng lồ trên bầu trời bỗng nhiên hét lớn. Phú thực thương khung. Tiếng thét to tràn ngập sự bá đạo vàng vọng cạp chân trời, hai người cứu thiên tôn, bát thiên tôn đưa tay đẩy mạnh về phía trước, chỉ thấy băng cầu khổng lồ rung lên một trận, đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, cuối cùng theo tiếng gió gào thét, ào ào đinh tài nhức óc băng cầu dữ dội lướt tới, rực lão với tốc độ nhanh nhất, băng cầu lướt đi, tạo thành cái dao động năng lượng bao phủ tràn ngập trời đất, không gian xung quanh nó đứt khúc gãy, băng tung tué, Một cái chiếc khe không gian khổng lồ đen kịt như một cái dây lưng ước chừng chằm trượm bỗng xuất hiện. Trong cái không gian hư vô, nhìn thấy lực báo hoại của băng cầu, những cường giả quan chiến càng sợ đến phi hồn phách tán. Lập tức liều mạng tăng tốc lùi ra ngoài dãy núi. Tiêu viêm trên ngọn núi cũng là nghiêm mặt, nhìn cái quả cầu khổ kiếp kia trật chuyển sang rực lão vẫn đứng sưng sững bất động. Thế biểu tình của ông trong lòng hắn thoáng đã nhẹ đi rất nhiều liền tượng vào nhị ống. Công kích quá đáng sợ Các chủ có thể ngăn cản được sao Thần kinh từng đệ tử của tinh vẫn Các chợt là căng thẳng như dây đàn Dưới cái luồng năng lượng khủng bố kia Tợ hồ như cái dãy núi Đều trở lên vô cùng nhỏ bé Điều mà họ có thể làm thời điểm này Chỉ có thể là ký tác tất cả hy vọng trên người dược lão Hôm nay sẽ cho người và tình cả tinh vẫn Các khủy diệt dưới sự liên thủ của chúng ta Nhìn khoảng cách dược lão và băng cầu Đáng sợ Trong mắt của hai người cựu thiên tôn bực lên một vẻ cuồng nhiệt Khi băng cầu lướt tới phạm vi rực lão khoảng trăm trượng Suốt cuộc dưới vô số ánh mắt soi mói, ông chỉ là chậm rãi dơ tay lên Nhìn thấy rực lão thì mà muốn đón đỡ băng cầu Trên qua mặt vốn là băng lạnh của hai người cựu thiên tôn nhị không được mà hiện lên nụ cười tươi tắn Dừng Khi cái nụ cười của bọn chúng vừa hiện Thì một cái thanh ngầm nhạt nhạt đột nhiên vang vọng Tiếng quát nhẹ từ miệng rực lão vang ra Chợt mọi người như gây dại Nhìn thấy băng cầu đang xoay trọn Lào với một tốc độ cao Khi chỉ cách ông một khoảng ngắn thì nhé mắt đã ngừng lại Khắp núi rừng trở trở nên tĩnh lặng Lúc này vẻ mặt của hai người cựu thiên tốt cũng là ngành xa Một cách cho hai người liên thủ Cho dù cường giả đấu tôn đỉnh phong Cũng không có cách nào khả năng nói rừng ra rừng Bàn tay dược lão nhẹ nhàng tiếp xúc với băng cầu khổng lồ Âm thanh bình thả chậm rãi vang vọng khắp đất trời Hiện giờ ta đầy xác thực không thể phát huy mười thành thực lực Nhưng là muốn đối phó với hai cái tên người thật ngược lại quá dễ. Bởi vì, nói thế này, hết mặt sược láo bỗng nhiên đổi thành vẻ chiếu tức cái kiểu mèo vườn chuột. Bây giờ, ta cũng không phải đấu tôn đỉnh phong mà là bán thánh.